Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khạch như vậy rồi gãy ngang cái cây Khạch một cái gãy ngang cái cây Thì Bị hoài mà không cháy Không biết phải làm sao Lúc đó thì mẹ nói Mẹ mới nhậm ở trong bụng Cái kiểu cầu Giống như cầu ai đó Giúp cho con cho cái hột quẹt cháy Đặng mà con mới chơi đốt đèn lên Con có mới hù cho mấy đứa này nó sợ Con nít mà Nghĩ sao thì gian giái như vậy Ai ngờ đâu khi giái như vậy thì quẹt sạch một cái hột quẹt diêm cháy liền. Thế là mà thắp được ba cây nhang với hai cây đàn cày. Rồi cả đám súng nhau sát lại. Mẹ mới nói là bây giờ cả đám phải là thành tâm. Phải khấn giái giống như mẹ nói theo mẹ thì cái lon nó mới chạy. Rồi cả bọn cùng nhau nhẩm theo mẹ mà gian giái. Mẹ nói giái như thế này nè. Ông bà khuất mặt khuất mài về chơi với con. Vân hồn vất dưỡng nơi nào, về đây nhập vào cái lon, mà chơi với chúng con. Cũng dần cũng điệu cho nên cả bọn nói một hồi là thuộc. Cứ ông bà khuất bài khuất mặt, về chơi với con. Vân hồn vất dưỡng nơi nào, về đây nhập vào cái lon, mà chơi với chúng con. Thì trong khi cả bạn bọn đang kháng giá như vậy, tự nhiên lúc đó thằng nhóc con của ông Tào, nó nhìn mọi người, rồi nó đếm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười Thì mọi người thấy nó đếm, mới hỏi đếm gì vậy Nó nói có người Trời tối thui không, không có ai thấy gì hết Vậy mà nó thấy hơn mười cái đầu người Mà đang đưa ra gì Đang đứng phía sau mấy đứa bạn mà ngồi chung lại với nhau như thế này Những cái đứa mà đứng trước á, thì nó thấy mặt là những đứa bạn chơi với nó ban sáng. Còn những người mà đứng sau, cũng cỡ hơn chục người sen kẻ vào, đứng sau lưng những đứa nhỏ. Cái kiểu người trước thì nó thấy rõ mặt, còn mấy cái đầu đằng sau thì không thấy. Và nó thấy chỉ là cái bóng đen, đứng quanh mấy đứa nhỏ đang trúng lại coi thôi. Thấy như vậy rồi, nó sợ quá, nó mới xoay qua ôm chị hai, nó cứ nhắc luôn khi nghe thằng nhỏ nói như vậy cả đám im lặng nhìn nhau mà lạnh hết cả người lạnh từ trên nóc mà chạy dài xuống sống lưng khi cả đám chưa kịp phản ứng gì thì lúc đó đứa con gái nhà ông tào cái người chị hai mà thằng nhỏ đang ôm cứng nhắc đó nó thấy từ sau cái cây mít có người nào đó đang thập thò thập thò ló cái đầu ra nhìn tụi nó rồi lại thục vô rồi ló ra nhìn nó cứ trợn mắt nó nhìn hoài thì Nó thấy lạ quá, nó mới quay qua, nó hỏi nhỏ mẹ con. Nó nói, ủa, bộ mày có kêu cái đứa nào núp ở sau cái cây để chờ đằng một chút hù tụi nó hả? Mẹ mới nói, mày có khùng không vậy? Làm gì có ai? Rộn nhỏ đó nó cũng im luôn. Chắc nghe mẹ nói như vậy, nó cũng quéo hết rồi. Nó nhìn thấy thập thò ở chỗ cái cây, nó cứ nghĩ chắc người của phe ta. Ra núp đất sẵn để một gọi hù cho mấy đứa kia sợ. Rồi còn mấy cái đứa kia, khi sự việc xảy ra như vậy, thì có điều là không hiểu tại sao không có một đứa nào bỏ chạy hay nói một lời nào hết. Cả đám như bị á khẩu, rồi bị chôn chân một chỗ vậy, ngồi im không nhúc nhích. Trong khi đó thì thằng nhỏ nó thấy rất rõ luôn. Nó thấy là cả đám ngồi im là gì? Mấy cái bóng đằng sau khi nãy giờ nó để tay lên vai mấy đứa nhỏ cái kiểu như để giữ tụi nó lại. Rồi cái con nhỏ, con ông Tào lúc đó nó cũng thấy từ trong cái cây mà cái người thập thò hồi nãy bây giờ bước hẳn ra bên ngoài luôn. Cái người này mặc đồ rất tả tơi tóc tay thì bù xù mặt mài thì trắng bệch trắng giống như là đánh phấn hát bội vậy. Có luôn răng nanh dài ra Móng tay, móng chân thì nó dài thượt mà nó đen thui. Có một điều kinh dị nữa là khi bước ra, nó không đi trên cái bàn chân. Mà cái người này đi là đi nhón chân lên kiểu giống như mấy người vũ công ba lê vậy. Cái ngón chân cái chạm đất. Chứ không có đi bằng cái gót chân, chỉ đi bằng những cái móng chân thôi. Mà nó cả nhón, cả nhón, cả nhón đi ra. Tai thì quơ quà, quơ quà ở trên không như thế này. Miệng thì cứ cười cười đưa hai cái hàm răng, đưa cái răng nanh ra. Rồi, nghe hot nhất tại